Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Một tia sáng nhàn nhạt phóng ra từ đầu ngọn châm cùng lúc đôi mắt doanh thừa phong khẽ lón sáng. Rõ ràng hắn cảm ứng được chân khí của mình đúng là đã có sự tiến bộ nhảy vọt. tia sáng trắng bé nhỏ này dù nhìn qua tuy khác trước đây rất nhiều. Nó lập lòi liêu siêu như lúc nào cũng có thể tắt ngóm đi.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 Chân khí tầm 1 mặc dù có thể kích phát lực lượng của Minh Linh Châm, nhưng sức mạnh này cũng chỉ có hạn. Quan trọng nhất chính là ở tầm 1 thì căn bản không cách nào đảm bảo tính ổn định của luồng lực này. Mà đối với tượng sư thì điều quan trọng nhất chính là tính ổn định. Cho dù nàng được cử cử gọi là thiên tài cũng phải đợi đến chân khí tầm 4 mới được cho phép tiếp xúc với Linh Văn. Cử cử cậu ruột. Dù khi đó...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 Nhìn bạch quan trên đoạn châm thì đây tuyệt đối là võ sĩ có cách bậc chân khí tầm 1. Nhưng mà, luồng chân khí nhìn qua chẳng ổn định đang tạo thành hào quan khắc lên trường kiếm vậy mà lại vững chãi như Thái Sơn không hề dao động mảy may nào. Tính ổn định như thế này, đừng nói lúc chân khí nàng ở tầm 4 không sánh được mà cho dù hiện thời, nàng cũng không dám nói mình có thể làm tốt hơn. Nhưng có điều, Chân khí của nàng giờ đây không phải chỉ tầm 4. Rất khó tưởng tượng một tiểu tử chỉ có chân khí tầm 1 lại sở hữu năng lực khống chế kinh khủng đến thế. Tại thời khắc này, lần đầu tiên nàng đã hoài nghi thật sâu đậm. Cử cử một mực nói rằng mình có thiên phú hiếm thấy để trở thành một linh sư. Bất kể là quán linh hay khắc linh văn cũng đều như nhau. Nhưng mà, sau khi thấy được biểu hiện của Doanh Thừa Phong,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 Hắn gật mạnh đầu với thiếu nữ tỏ vẻ cảm ơn rồi nói rất thành ý đa tạ tiểu thư chỉ điểm. Ân hị lần này do anh thừa phong luôn khắc ghi trong lòng. Thiếu nữ hơi giỏ mặt trong lòng hiện lên một ý niệm ái nấy. Những kỹ xảo này nghe thì đơn giản nhưng muốn làm được thì khó khăn trăm bề. Nàng dường như đã thấy được một cảnh tượng nào đó trong tương lai rồi. Thiếu niên này đang cầm lấy trường kiếm và đoạn châm. Hết sức khoa tay muốn chân nhưng tuy nhiên trước sau vẫn chẳng thành công một lần. Nàng lắc lắc đầu, xoay người đi rồi nói ta có việc đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Dứt lời, eo khẽ chuyển liền như bay rời khỏi. Tâm doanh thừa phong chật khẩn trương, gọi lớn này, cô tên gì? Xa xa, thiếu nữ thoáng do dự rồi thanh âm thánh thoát rốt cục cũng một lần nữa vang lên. Trầm ngọc Kiều.